các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện kỳ án ánh trăng của tác giả quỷ cổ nữ được thể hiện qua giọng đọc của duy ly tập 2 này gồm các chương chương 3 bí ẩn sát chết chương 4 thực và ảo chương 5 giữa sống và chết mời các bạn cùng nghe năm nào cũng vậy mùa xuân không hẹn vẫn cứ trở về bởi lẽ trái tim mọi người đều luôn khát vọng về nó mùa xuân năm nay hoa lá ngát hương nơi sân trường đã về với diệp hình. Cô còn có được những đêm dài êm đềm không gặp ác mộng. Nhưng điều không mong đợi thì lại đến với Âu Dương s ả n h Vào tháng Tư, cô mắc chứng viêm gan A. xét bệnh trạng của Sành thì cô cần phải nghỉ học từ 1 đến 2 tháng. Lúc này, Hình đang ở trong phòng thực nghiệm giải phẫu. Loay hoay với một cánh tay đang ngâm trong p h ọ n môn màu nâu đỏ và lại nhớ đến cô bạn thân tinh nghịch của mình kể từ sau lần mạo hiểm đến khu nhà giải phẫu lúc giữa đêm khuya. Đến nay hai cô đã dần dần không để ý gì đến các câu chuyện ma quỷ nữa. Họ cũng thường cùng nhau nghiên cứu nguyên do bí ẩn của vụ án mưu sát 4 0 5 n h ư n g vì bài vợ b ộ n bè. các hoạt động của trường cũng nhiều, mặt khác lại thiếu các tư liệu nên hai cô không biết nên bắt đầu từ đâu. thêm nữa cả hai lại sống giữa khu trường xanh tươi cây lá, chỉ thấy quanh mình rực rỡ ánh mặt trời nên dần dần cả hai cũng giống như mọi người chấp nhận c ó những chuyện kinh dị hết sức hão huyền ấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nên không cần nhớ đến làm gì nữa. sành vừa mới nghỉ dưỡng bệnh được 3 ngày thì Diệp h ì n h vốn luôn tự coi mình là con người độc lập tự cường đã có phần ngơ ngác cũng không có gì là lạ, lạ từ khi bước chân vào trường hai người hầu như luôn bên nhau như hình với bóng kể từ sau cái đêm thu năm ngoái cùng mạo hiểm vào p h ò n g thực nghiệm giải phẫu cả hai lại càng ă n ý với nhau hơn n à y hình bóng cô đơn Vì tạm thời bắn bóng sành b ô n g hoa thổ lộ tâm tình thì hình khó tránh khỏi có phần h ữ n g hụt tuy nhiên hình vẫn thầm tự trách và giận chính mình đã quá kém cỏi vì một cô bạn mà đã phải lúng túng dối trí hình nhớ về kỳ nghỉ đông mẹ cô đang làm thủ tục ly hôn bà k h ó c và giận dò cô không bao giờ được gắn quá chặt tình cảm của mình với một ai đó bà nói vậy là đã bị bao năm bà bế tắc, giận chồng không có ý chí vươn lên và đó cũng là nỗi ngậm ngùi về một cuộc hôn nhân thất bại. Nhưng rồi cô lại nghĩ liệu có phải mình đã quá lan man về chuyện này không? Tình bạn giữa mình và sành rất trong sáng, một chút bất ổn hiện nay rồi sẽ nhanh chóng trở lại bình thường cùng với thời gian. Khi biết tin cha mẹ ly hôn, tâm trạng mình chẳng phải cũng đã từng rất nặng nề hay sao? mình đã khóc, đã oán trách, thậm chí bỏ nhà ra đi. nhưng nay chẳng phải đã phảng lặng nhiều rồi hay sao? khi mẹ hoặc cha nói chuyện điện thoại với mình vẫn rất tình cảm đấy thôi. hình không muốn chìm đắm trong khoảng chân không mà sành đã đ ể lại. cô vùi đầu vào vùng trời nho nhỏ của mình. chạm phát thanh của trường. chị trưởng chạm phát thanh sắp tốt nghiệp đến nơi thấy kỹ thuật đọc của hình ngày càng thuần thục bèn đề cử cô kế nhiệm chị làm trưởng chạm đang là mùa xuân nên các khoản đọc văn nghệ của trường rất phong phú trường ban văn nghệ của hội sinh viên nhà trường đang bận tối mắt tối mũi bèn kết nạp thêm hình là một cán sự để chuẩn bị cho một số buổi trình diễn văn nghệ và thi đấu hình đã làm khá nhiều việc cho hội sinh viên Khi đứng trong phòng thực nghiệm giải phẫu im ắng này, cô lại nhớ đến sảnh. Hình ơi, cậu đang thất tình đấy à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net